Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không ốm không bệnh mà ông ấy vẫn khỏe như mọi ngày Cho đến giờ này khi mà nhắc lại những cái chuyện này Ông còn cười, ông bảo Tao cái gì cũng trải qua rồi Đến mức ma nhát mà tao, tao còn trôn nó lại mà Ông ấy còn khẳng định trên đời này không có ma đâu Mà nếu có ma đó hả Chắc nó sợ tao, chứ tao không bao giờ sợ nó cả. Tôi nghĩ tới ba tôi, bố tôi mà, tôi thấy buồn cười và cũng rất khâm phục về cái sự cứng rắn của ông ấy. Chứ mà gặp tôi, trong trường hợp giống như vậy, một là tôi đứng khóc luôn tại chỗ, hai là chắc tè đã quần mất. Còn đây là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này do chính tôi trải nghiệm. Năm 1999, gia đình tôi có uh, thuê được một cái bãi đất quang để mà kinh doanh. Làm cái quán cà phê, nhưng mà không phải xây cái quán cà phê, mà luôn làm luôn cái vườn mà có nhạc sống nữa. Tức là cái, cái, cái, cái, cái, cái nhà, cái quán có, rồi có để bàn ghế uh, làm sân khấu ca nhạc và ghế bàn cũng để dài ra cái khu vườn nhìn nó đẹp, rộng rãi, khang trang lắm người ta rất thích tại vì cái thời đó đó phải nói thịnh hành thịnh hành về cái kinh doanh quán cà phê nhạc sống này cái bãi đất quang này trước kia đó nó không phải là bãi đất quang mà nó là một cái kho lương thực của huyện rồi sau này cái kho lương thực đó dẹp rồi cho nên còn lại một cái bãi đất quang thôi Người ta nói nếu dẹp thì còn nhà cửa cây cối giả không. Người ta dọn đi hết rồi. Cây cối gạch đá gì ta đem đi bán được, bán về bán hết cho nên chỉ còn lại bãi đất. Cái bãi đất này khi mà lúc tôi còn nhỏ năm 6 tuổi, phải nói nghe, một cái tuổi thơ mà dữ dội của tôi và chúng bạn ở đó đó là một cái khoảng trống rất lớn. Thế là chúng tôi tập trung lại, đá banh có... Đánh đáo có bắn bi Ôi cha cái trò chơi gì mà có từ hồi nhỏ tụi tôi được chơi ở đây hết Rồi sau khi mà gia đình tôi thuê lại cái mảnh đất này Để kinh doanh Phải mất cả gần một tuần lễ Mới dọn dẹp được sạch sẽ hết Và trang trí lại làm đẹp cho một cái quán cà phê vừa Phải nói là làm ăn rất thuận lợi Tại vì cái mô hình kinh doanh này lúc đó là thịnh hành dữ lắm luôn Lúc mới mở quán thì Bố mẹ tôi có thuê một nhạc sĩ về chơi và có dạy cho tôi chơi piano và keyboard. nữa. Cho nên hệ đêm đến là tôi cứ leo lên sân khấu để xin mấy anh nhạc công cho tôi đệm kèm theo những bài hát của các ca cá sĩ. Rồi đến lúc mà tôi lớn lên học trung học phổ thông, đó là vào năm 2000, thì tôi đã trở thành quản lý kim luôn bảo vệ quán cà phê phải nói đủ lông đủ cánh rồi đủ mạnh rồi bố mẹ tôi giao luôn cho cho tôi cai quản tôi nhớ hoài cái đêm hôm đó là tối chủ nhật khách đến đông dữ lắm rồi chương trình ca nhạc đã bắt đầu rồi nhưng mà chưa được bao lâu thì tự dưng trời trời đổ đổ cơn mưa quán vườn ca nhạc mà ngồi ngoài trời mà mà mưa mà ào xuống như vậy thế là bà con túa nhau chạy vô trú Mưa hoài cho nên thôi giải tán Chứ bây giờ đâu có hát hò gì được nữa Vậy là chương trình kết thúc luôn Rồi mọi người đi về Thì trong khi mà nhóm nhân viên đang ở lợi dọn dẹp quán Thì hôm nay nghỉ sớm tôi mới tranh thủ đi về nhà Để lấy cặp sách để mà học Rồi còn rủ thêm một, một cậu bạn để lên quán ngủ Rồi canh giữ đồ đạc luôn Rồi ngày mai cùng nhau đi học luôn cho vui thì cái thằng bạn này nó đến quán rồi. Tôi thì về nhà lấy tập dở. Khi mà lên đến nơi tôi mới sực nhớ là tôi quên mất hôm nay không có dẫn cái con con vàng lên cùng. Vàng đây là con chó nhà tôi tên nuôi mà tôi đặt tên nó là con Vàng. Thì tôi mới nói với cậu bạn là thôi bây giờ cậu ngồi đây chờ tớ một lúc nhé. Tớ về tới dắt con Vàng lên đã. Thì nó nói ok. Vậy thôi. Đến lúc mà tôi về, tôi dắt con dạng đi lên được khoảng nửa đường. Thì nhà tôi kết quán cà phê chừng 50 thước à gần lắm, nhìn thấy. Đó. Thì trong khi mà tôi đang đi lên nửa đường, tôi thấy cái cậu bạn. Bà...